348 Kiêu mạn. Mọi người khi quay vào bên trong dồn tiêu điểm trên chính mình, thường nghĩ rằng đời của chính y là cuộc đời đích thực duy nhất và cuộc đời kẻ khác là không quan trọng. Nếu mỗi người đều nghĩ rằng đời của riêng mình là quan trọng hơn đời kẻ khác thì cuộc đời của mọi người đều bình đẳng. Có dạ Khi chúng mọc len vào trong một cánh đồng lúa mạch, hút nước từ đất, ngăn chặn ánh mặt trời và khiến cho lúa mạch tốt bị mất nước. Lòng kiêu mạn trong một người cũng tác hại tương tự. Nó tước đi quyền lực của y và đóng nhốt y khỏi ánh sáng của chân lý. Một người càng kiêu ngạo thì những kẻ sử dụng y càng nghĩ rằng y ngu xuẩn và cố ngược đãi, thao túng y. lòng kiêu mạn đi tay trong tay với sự ngu soạn